Nên cẩn thận, kế gia gia, kế gia gia từ nay không còn lo cho con được nữa. Thanh âm mỗi lúc một yếu, sau cùng không còn nghe gì nữa. Lý Văn Tú nằm phục lên người ông, kêu lên, kế gia gia, kế gia gia, ông đừng chết. Lý Văn Tú gần như gào lên mà khóc, sau đó nàng cũng mặc kệ tất cả, mở miệng van xin. Tiền bối, tiền bối ở đâu, con xin người cứu lấy kế gia gia cứ lấy kế ra ra. Lý Thu Thủy ban đầu vốn muốn xem tiếp kịch vui nhưng đến nước này nàng cũng không thể không hiện ra. Lúc trước nàng nhìn thấy kẻ giả quỷ này liền nhớ đến Kế lão, nàng là bậc ngũ tuyệt đỉnh phong trên cõi đời này, vừa nhìn cũng thấy bộ pháp hai người từ một lò mà ra. Lão nhân gọi là Kế lão này che giấu rất tốt nhưng bộ pháp di chuyển cũng không thể muốn nói đổi là đổi, vừa nhìn đã thấy ngay Nàng vốn có thể để Lý Văn Tú thắng dễ nhưng lại muốn xem kế lão này còn định đóng kịch đến bao giờ Không ngờ kẻ này thực sự vì Lý Văn Tú mà liều mạng Lý Thu Thủy hiện thân Nàng vừa hiện ra nhóm người tô phổ như chúng ta Lập tức ngất lịm Lý Thu Thủy bước ra một bước mà nhìn Văn Tú Yên tâm Bọn họ chỉ là bị ngất mà thôi Sắc mặt Lý Thu Thủy lạnh lùng đánh giá hoa huy cùng mã ra tuấn đều đang rất gần với tử thần nàng theo bản năng không muốn cứu ai cả. nàng có bắc minh chân khí bảo vệ tính mạng cả hai không phải việc khó nhưng chỉ là bảo vệ mà thôi. đợi bắc minh chân khí tán hai người cũng nhất định phải chết. nàng muốn cứu cả hai thì phải liên tục truyền bắc minh chân khí vào thể nội hai người. sau đó phải nhanh chóng tìm được nơi có dược thảo hoặc danh y mới có một tia cơ hội mà cứu mạng cả hai ai. nàng cũng không phải là thần tiên. Trong tay không có bất cứ dược liệu gì, cũng chẳng có thuốc, muốn cứu hai người này khó hơn lên trời. Hai người này đã bước một chân vào tử địa, ta cùng lắm chỉ có thể vì bọn họ duy trì tính mạng nhưng mà cũng chẳng thể sống thêm được bao lâu. Ta cũng không phải là thần tiên, trừ khi bọn họ đáng để ta bỏ ra đại giới. Mã Gia Tuấn lúc này đã ngất lịp, nào biết việc gì xảy ra hơn nửa sinh mạng của hắn đang đi đến bước cuối cùng. Chỉ sợ chưa đến một phút đồng hồ nữa thì thần tiên cũng khó cứu Về phần Hoa Huy cũng chắc chắn phải chết Nhưng mà Hoa Huy bản thân nội lực cũng coi như không tệ Có thể cường ngạnh sống lâu hơn mã ra tuấn một chút thời gian Hoa Huy thấy Lý Thu Thủy từ hư không hiện ra Theo bản năng liền sợ hãi Nhưng mà khi vừa thấy Lý Thu Thủy Ánh mắt liền dại ra Hắn vậy mà bất chấp thương thế Dùng hai đầu gối quỳ xuống đất cúi đầu một bái Thuộc hạ nhất phẩm đường, Hoa Huy tham kiến tôn chủ, hắn nói câu này, Lý Văn Tú liền trợn tròn mắt nhìn Lý Thu Thủy, về phần Lý Thu Thủy, nàng cũng suýt nửa tưởng mình nghe nhầm bất quá nàng phi thường nhanh trí tỏ vẻ như không có gì, mắt đẹp khẽ liếc Hoa Huy. Người nhận ra bản tọa Hoa Huy nghe thấy vậy liền mừng quá, hắn biết mình có khả năng sẽ sống được một kiếp, vội thành thật khấu đầu, hơn 10 năm trước. Thuộc hạ gia nhập nhất phẩm đường, có cơ duyên được nhìn thấy tôn chủ tự mình tới nhất phẩm đường một lần. Đối với tôn chủ thuộc hạ kính cẩn có thừa, chưa bao giờ dám quên. Lý Thu Thủy im lặng, đôi mắt đẹp nhẹ chuyển, trong nội tâm âm thầm tính toán. Nàng dĩ nhiên đoán ra hoa huy đang nhầm giữa hai Lý Thu Thủy với nhau. Đương nhiên hai người giống hệt nhau từ khí chất đến hình dạng, phong cách ăn mặc, giọng nói thậm chí cả tính cách, không nhầm mới là lạ. Điều làm Lý Thu Thủy hứng thú ở chỗ. Cái Tây Hạ nhất phẩm đường ở thế giới này hình như mạnh hơn nhất phẩm đường của nàng không ít. Trong đầu Lý Thu Thủy rất nhanh hiện lên một ý niệm. Nếu nàng giết chết Lý Thu Thủy ở thế giới này, Vậy không phải là làm ít ăn nhiều sao? Phải biết quốc khố Tây Hạ chỉ có nhiều chứ không có ít hơn Cao xương Quốc. Hơn nữa còn có toàn bộ Tây Hạ nhất phẩm đường trong tay Lý Thu Thủy ở thế giới này. Nếu nàng có thể thay thế người kia... Nàng thậm chí có thể giúp vô song rút ngắn thời gian 10 năm, để quá trình lập quốc của vô song sớm hơn 10 năm. Đây tuyệt đối không phải nói đùa. Nghĩ đến đây, hoa huy tử hồ chưa thể chết. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 13 Cao xương di tích, kết, lý thu thủy trong vài giây, liền nghĩ ra rất nhiều vấn đề sau đó thở dài một tiếng tỏ vẻ bất lực. Văn Tú Kẻ gọi là Mã Gia Tuấn này thương thế quá nặng, lục phủ ngủ tạng nát vụn. Bản thân hắn nội lực cũng không cao, không thể cường ngạnh ngăn chặn thương thế, cho dù là thần tiên cũng khó cứu. Về phần sư phụ ngươi Hoa Huy, hắn cũng coi như là thuộc hạ của ta, nội lực của hắn còn đủ giúp hắn trèo chống một khoảng thời gian, ta cố sức cứu hắn xem sao. Lý Văn Tú nghe kế lão của nàng chắc chắn phải chết thì tâm liền như nứt ra nhưng mà lại nghe sư phụ Hoa Huy có thể sống tiếp trong lòng liền thấy một chút ánh sáng, coi như vạn hạnh trong bất hạnh, vội nói. Xin tiền bối cứu sư phụ ta. Lý Thu Thủy cười cười. Hoa Huy hiện tại vẫn chưa thể chết được hơn nửa kẻ này sinh mệnh tương đối cứng. Cho dù nàng không ra tay, tạm thời vẫn kéo dài hơi tàn. Lý Thu Thủy lúc này không vội. Văn Tú... Sư phụ ngươi gọi ta một tiếng tôn chủ, Vậy hắn liền biết thân phận của ta Ta cũng nói thẳng với ngươi một việc Ta từ xưa đến nay chưa làm việc tốt Ta chỉ làm việc có lợi với mình Việc không có lợi ta sẽ không miễn phí ra tay Cái này đương nhiên là đúng Lý thu thủy bất kể ở thế giới nào đều sẽ không đóng vai Bồ Tát Muốn nàng phát thiện tâm cứu người Mơ tưởng Lý Văn Tú còn chưa hiểu rõ lắm lời của Lý Thu Thủy đã thấy Lý Thu Thủy tiếp tục mở miệng. Bái ta vi sư, ta liền cứu kẻ này. Ngươi đi theo ta đã gần 10 ngày, cũng biết cách làm của ta. Nếu không phải ta cảm thấy hợp mắt với ngươi cũng sẽ không dành từng đó thời gian cho ngươi. Dĩ nhiên ta cũng không ép buộc ngươi. Nếu ngươi không thích có thể rời đi mê cung này, mang theo đám người cấp tát khắc rời đi. Sau này coi như chưa từng thấy bản tọa Nếu ngươi chấp nhận làm đệ tử bản tọa Ta liền hy sinh chân khí trong người cứu Hoa Huy Sau đó mang đám người cắp tát khắc này ra ngoài bất quá Từ nay về sau ngươi đi theo ta Đến cả tiểu tình nhân tô phổ ngươi cũng không thể gặp Trừ khi võ nghệ đại thành được ta cho phép đi lại một mình Trên giang hồ mới có thể muốn đi đâu thì đi Nếu không ngươi cũng sẽ như mấy ngày nay Một mực ở bên bản tọa Nói rồi Lý Thu Thủy chân đẹp nhẹ bước, lại gần A Mạn vốn đang bất tỉnh, khẽ cười. Ta rất hợp mắt ngươi, nếu ngươi không muốn làm đệ tử của ta, ta cũng cho ngươi một hồi chúc phúc. Ta giết cô bé này xong, chỉ cần ngươi ra chút sức, tô phổ nhất định là của ngươi. Lý Thu Thủy nói xong, một ngón tay cứ như vậy nhẹ chạm vào cổ A Mạn, thực sự làm Lý Văn Tú sợ hãi quá đỗi. Lý Văn Tú bản tính thiện lương hơn nữa tình cảm giữa Tô Phổ và A Mạn nàng rõ mồn một. Nàng, đã thấy Tô Phổ điên cuồng vì A Mạn thế nào, nàng thực sự không muốn tiền bối giết A Mạn. Những ngày nay ở bên cạnh tiền bối rất tốt, nàng cảm thấy rất thoải mái, cảm giác được bảo vệ, cảm giác vô lo vô nghĩ này nàng lần đầu tiên mới có, sau này một mực theo tiền bối cũng không tệ, đặc biệt nhất. Nàng cũng biết sau này Tô Phổ cùng A Mạn ra ngoài tất cử hành hôn lễ. Ừ. Nàng còn ở lại làm gì nữa? Nàng di chuyển ánh mắt nhìn sư phụ Hoa Huy. Vốn muốn hỏi gì thì Hoa Huy đã lập tức lên tiếng. Nhà đầu ngốc, ngươi còn nghĩ cái gì? Tôn chủ chính là Tây Hà Quân Vương. Tây nắm hàng vạn binh quyền. Võ nghệ siêu quần bạt tụy không thua kém tiên nhân. Đi theo tôn chủ nhận được dạy dấu của người. Sau này ngươi... Hắn đang nói đến đây đột nhiên thấy ánh mắt lạnh của Lý Thu Thủy nhìn lại, lập tức ngậm miệng. Lý Thu Thủy khẽ hừ một tiếng với Hoa Huy, sau đó không tiếp tục nói gì, chỉ nhìn Văn Tú. Rốt cuộc Lý Văn Tú không suy nghĩ quá lâu, liền cúi đầu với Lý Thu Thủy. Tiền bối, A Tú cha mẹ chết sớm, đời này chỉ có kế lão cùng sư phụ đối tốt với ta. Nay kế lão đã mất, chỉ còn sư phụ, xin tiền bối cứu sư phụ. Từ nay về sau văn tú liền theo tiền bối. Tùy tiền bối sai bảo. Lý Thu Thủy nghe vậy bật cười. Thân hình như lướt gió mà đến. Nhẹ dùng ngón tay nhíu cái mũi của nàng. Nhà đầu ngốc. Vậy hóa ra mấy ngày nay ta không đối tốt với ngươi bao giờ sao? Sao lại kể thiếu ta rồi? Hơn nữa ta muốn nhận ngươi làm đệ tử. Cũng không phải sai bảo hạ nhân. Ngươi chính là tăng ác danh cho ta phải không? Lý Văn Tú đã lâu lắm rồi không có ai thân mật với nàng như vậy. Trừ phụ mẫu đã mất. Động tác thân mật này Lý Thu Thủy vẫn là người đầu tiên làm. Nàng hơi hơi cúi đầu, mặt mày ửng đỏ. Không, tiền bối đối với ta rất tốt, rất tốt. Trên đời này ngoài phụ mẫu phải có ba người đối tốt với ta mới đúng. Kế lão, sư phụ cùng tiền bối. Nói xong Lý Văn Tú một lần nữa chắp tay cối đầu. Văn Tú tham kiến sư phụ. Nghe Văn Tú nói thế, lúc này Lý Thu Thủy mới hài lòng, nàng bước một bước, nhẹ vòng ra sau Hoa Huy, trưởng lực ép thẳng vào sống lưng hắn, Hoa Huy sau đó chỉ cảm thấy một một luồng nhiệt khí chạy dọc cơ thể mình, hắn rên lên một tiếng rồi lập tức ngất lịm. Văn Tú thấy thế lập tức lo lắng, sư phụ, Hoa Huy sư phụ bị sao rồi, Lý Thu Thủy nhìn nàng, thản nhiên mà đáp, cũng không có gì, Ta giúp hắn bảo vệ tính mạng, tạm thời chết không được chỉ là ta không muốn hắn tỉnh mà thôi. Nói xong nàng đầy hứng thú mà nhìn khắp cao xương di tích. A tú, người người đều nói cao xương di tích có đầy kim ngân tài bảo nhưng từ đầu đến cuối một chút chút kim ngân tài bảo đều không có, ngươi có thấy là không? A tú nhìn Lý Thu Thủy, khẽ gật đầu, đồ nhi cũng cảm thấy lạ, nơi này có rất nhiều bàn ghế, đồ dùng tượng Phật của người Hán nhưng lại không thấy chút vàng bạc châu báu nào. Lý Thu Thủy tìm một phần đất sạch khẽ ngồi xuống, thản nhiên nói: "Thế nhân đều bị lừa cả, A Tú nghe nói bản đồ là cha mẹ ngươi tìm đến, thế ngươi có biết lai lịch của mê cung này không?" Lý Văn Tú đương nhiên không biết, chỉ có thể lắc đầu. "A Tú không biết, sư phụ, người có biết không?" Lý Thu Thủy khóe miệng cong lên, nhẹ đáp: Đêm qua lúc ngươi ngủ, ta có đi một vòng mê cung, liền tìm thấy một tấm bia đá, trên đó khắc rõ việc xây dựng mê cung này, thì ra xây dựng từ đời đường Thái Tông Lý Văn Tú đâu có biết đường Thái Tông là ai, Lý Thu Thủy liền kể tiếp cho nàng nghe lai lịch của tòa mê cung, nơi đây chính là thuộc về nước cao xương thời nhà đường, thân là bá chủ Tây Hạ, tuy Tây Hạ xuất hiện sau cao xương vài trăm năm nhưng mà điển văn điển tịch cũng là không thiếu cộng thêm tấm bia đá cổ xưa kia ghi lại, nàng rốt cuộc cũng hiểu bí ẩn cao xương di tích này. Hồi đó cao xương là một nước lớn ở Tây vực, sản vật phong phú, quốc thế cường thịnh. Năm chính quan nguyên niên đời Đường Thái Tông, quốc vương nước Cao Xương tên là Cúc Văn Thái thần phục nhà Đường. Đường chiều phái sứ giả đến Cao Xương, đòi y phải theo quy củ của người Hán. Cúc Văn Thái nói với sứ giả, chim ưng bay trên trời, Chim chỉ nằm trong bụi, con mèo ở trong nhà, con chuột chui dưới hang Mỗi giống có một tính cách, giống nào ra giống nấy tự mình sống theo mình Y nói thế có ý rằng các ngươi tuy là chim ưng dữ tợn bay trên trời Nhưng ta cũng là loài gà rừng, ẩn nấp nơi đồng cỏ Tuy các ngươi có là con mèo đi lại nơi sảnh đường Thì ta cũng như con chuột nhất, nằm sâu dưới hang Các ngươi chắc đã làm gì được ta Hai bên mỗi bên có những tính cách riêng, thích hợp riêng, không thể bên nào ép bên nào phải theo ý mình. Sao các ngươi nhất định bắt ta phải theo quy cụ tập tục của người Hán là sao? Đường Thái Tông nghe nói thế, giận dữ lắm bảo rằng y là giống dã man, không phục vương hóa nên sai đại tướng hậu quân tập đem quân trinh phạt. Cúc Văn Thái nghe tin nói với Bách Quan rằng nước đại đường ở cách xa ta 7.000 dặm ở giữa là 1.000 dặm đại sa mạc. Đất không có cỏ, không có nước, gió lạnh như dao cắt, trời nắng thì như thiêu, làm sao đem đại quân vượt qua được. Họ đem quân tới đánh ta, nếu như đem binh thật nhiều, lương thảo tiếp viện sẽ không lo nổi. Còn nếu như chỉ đem dưới 3 vạn quân thì ta không sợ, mình sẽ dĩ giật đãi lao, lấy nhàn nhà chống nhọc mệt. Kiên quyết thủ trong thành chỉ cần giữ được 20 ngày, quân nhà đường hết lương thực át phải quay về. Y biết rằng quân nhà đường ghê gớm nên đưa ra kế sách chỉ thủ mà không đánh nên chiêu tập dân phu xây một tòa mê cung ở một nơi cực kỳ bí mật, để nếu như Đô Thành không giữ được thì có nơi rút về. Thời kỳ đó nước cao xương tương đối hùng cường, các thợ giỏi của Tây Vực đều tụ tập tại vùng này. Tòa mê cung xây dựng rất ngoàn ngoèo, kiên cố, bao nhiêu chân kỳ bảo vật ở trong nước đều đem vào cất nơi đây. Cúc Văn Thái tính toán rằng nếu quân đường có đánh vào mê cung cũng chưa chắc tìm được nơi y ở. Hầu quân tập đã từng học binh pháp của Lý Tịnh, rất giỏi dùng binh, đánh thẳng tới thế như trẻ tre, vượt qua được sa mạc. Cúc Văn Thái nghe nói đại quân nhà đường kéo đến, lo lắng không biết làm cách nào, sợ quá mà chết. Con trai y là Cúc trí thịnh lên nối ngôi. Hầu quân tập tất lãnh đại quân, đánh đến chân thành, đánh nhau luôn mấy trận quân nước cao xương đại bại. Quân nhà đường có một loại xe dùng để công thành, cao mười trượng, trông như một cái tổ chim nên gọi là xào xa. Loại xào xa đó đẩy đến chân thành, quân sĩ từ cao đánh xuống, ném đá bắn tên, quân cao xương khó mà chống đỡ. Cúc trí thịnh chưa kịp chạy về mê cung thì thành đã vỡ, đành phải đầu hàng. Nước cao xương từ khi quốc gia lập quốc đến đây, chuyển được 9 đời, tổng cộng 134 năm. Tới năm trinh quan thứ 14 nhà đường thì bị diệt vong Khi đó nước cao xương từ Đông sang Tây 800 dặm Từ Nam Chí Bắc 500 giảm là một đại quốc bên Tây vực Hậu quân tập bắt được vua nước cao xương Cúc Chí Thịnh Cùng văn võ Bách Quan và các người tài giỏi đem giải về Trường An Kinh đô nhà đường Lấy hết các đồ quý giá trong mê cung Vua đường Thái Tông bảo là nước cao xương không chịu bị người Hán đồng hóa Không biết được những gì tốt đẹp của Trung Hoa Thượng Quốc nên sai đem rất nhiều sách vở, y phục, dụng cụ, nhạc khí của người Hán cho nước cao xương. Người cao xương không theo mà nói rằng con gà rừng không thể học cách bay lượn của con chim ưng, con chuột không thể bắt trước con mèo kêu meo meo. Dù người Hán các ngươi có hay cách nào chăng nữa, người cao xương chúng ta cũng không thích. Họ đem tất cả sách vở, văn vật, dụng cụ, tượng Phật tượng khổng tử, tượng lão quân của đạo giáo, vô nhà đượng ban cho đem cất vào mê cung, chẳng ai thèm nhìn đến một lần. Hơn 1000 năm qua, sa mạc biến thiên, cây cối mọc lên, tòa cố cung trước nay vốn cực kỳ bí mật lại càng thêm ẩn bí. Nếu như không có địa đồ đưa đường chỉ lối, không ai có thể tìm được. Người Cáp Tát khác ngày nay và dân tộc Cao xương không có liên quan gì đến nhau. Lý Thu Thủy kể xong, Lý Văn Tú cũng không khỏi thở dài một câu. Nhà đường làm thế là không đúng. Nàng sau đó lại đứng lên, nhìn chung quanh một chút. Quả nhiên toàn đồ dùng của người Hán, trong nội tâm không hiểu sao có một cố chán ghét. Sư phụ, vậy cao xương di tích thật sự không có gì đáng coi là bảo vật sao. Không ngờ người Hán đánh nhau vỡ đầu chảy máu, không ngờ phụ mẫu của ta đều chết. Bao nhiêu người tranh không tiếc mạng cũng chỉ vì... Một toa di tích chống không, Lý Thu Thủy cười rỗ lên nhưng ánh mắt nàng Thủy Trung mang theo tinh quang. Thời nào cũng có kỳ nhân, hầu quân tập tài dùng binh quả thật đáng sợ nhưng mà hắn không am hiểu cơ quan, không hiểu trận pháp. Hắn chỉ nhìn thấy cao xương di tích này mà không biết đây vốn là mặt ngoài. Lý Văn Tú một mặt không hiểu, vội hỏi, Sư Phụ, ý của người, nơi này có huyền cơ Lý Thu Thủy thản nhiên gật đầu, có huyền cơ, huyền cơ rất lớn, cũng không thể không bội phục người thiết kế ra nơi này. Cao xương mê cung là ba toàn mê cung xếp lên nhau, vòng ngoài là mê cung do thiên nhiên cùng địa thế mà thành, vòng trong chính là cao xương di tích. Hầu quân tập năm đó chỉ biết có cao xương di tích, không biết trong cao xương di tích còn một tòa cao xương mê cung. Lý Thu Thủy một đời không am hiểu trận pháp. Nàng đến cả bài trận pháp còn không biết, phá trận pháp cũng mơ mơ hồ hồ nhưng nàng lại đọc rất nhiều sách, biết rất nhiều trận pháp, đại khái vị trí nhớ nàng tốt, nàng có thể học những thứ sách ghi lại nhưng thực hành thì cũng không biết bao nhiêu. Tại tiêu giao phái trước đây, Lý Thu Thủy từng đọc một quyển sách mặc ra, nàng từ khi tiến vào cao xương di tích đã ngờ ngỡ. Sau khi đi theo đám người tô phổ thì liền chắc chắn nơi này đã không còn kho báu. Cho đến khi nàng nhìn thấy tấm bia đá kia. Tấm bia đá kia có huyền cơ. Bản thân nàng thật ra cũng không chắc hầu quân tập năm đó có thể tìm thấy huyền cơ của tấm bia đá hay không. Nhưng mà nàng cũng không quá tin tưởng hầu quân tập đến cả cái này cũng am hiểu hơn nữa nếu khám phá ra huyền cơ bên trong. Cao xương di tích chỉ sợ không toàn vẹn như vậy. Thế là trong nội tâm nàng liền chắc chắn, trong mê cung này vẫn còn mê cung khác. Dưới mặt đất, ngay dưới cao xương mê cung chỉ sợ mới là truyền thừa chân chính của cao xương quốc. Cao xương quốc chủ, Cúc Văn Thái vừa nghe tin hầu quân tập dẫn quân đến đã sợ vỡ mật mà chết. Loại người nhát gan này mới là loại người tham sống nhất, thân là người xúc tiến xây dựng cao xương di tích. Cúc Văn Thái không toan tính chút gì, Lý Thu Thủy cũng không tin. Dĩ nhiên muốn kiểm tra liền phải mang hết đám người này ra ngoài. Sau đó kể lại tình hình cao xương di tích cho đám người kia. Có thể khiến bọn họ chắc chắn rằng cao xương di tích đã không có gì. Đợi toàn bộ rời đi. Lý Thu Thủy mới dẫn Lý Văn Tú vào thám thính huyền cơ thật sự. Nghĩ tới đây, Lý Thu Thủy nhẹ vỗ tay Lý Văn Tú. Đưa bọn họ ra ngoài trước lại nói. Quyển ba chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com chương 14 kho báo cao xương quốc lý thu thủy ở thế giới của mình xây dựng nên Tây hạ nhất phẩm đường nàng thừa hiểu nơi này quy củ nghiêm ngặt thế nào luôn lấy nàng làm chủ thậm chí không thiếu tử sĩ nguyện vì nàng mà chết tại thế giới này Tuy có một lý thu thủy khác nhưng bản thân nàng cũng chưa bao giờ ngoài nghi một mình khác hoa huy chắc chắn không phải người tốt là kẻ hung ác nhỏ nhen Đang nghi thậm chí tiểu nhân, loại người này người khác chỉ muốn giết cho nhanh, sợ như tránh tà nhưng tại nhất phẩm đường thật ra không thiếu. Lý Thu Thủy cũng không sợ nhất là loại người này, nàng bị người khác gọi là hô ly tinh cũng đâu phải không có nguyên do. Trong đám người, Hoa Huy là kẻ tỉnh lại đầu tiên, sau đó Lý Thu Thủy liền trực tiếp phân phó Hoa Huy kể lại tất cả những gì hắn biết về cao xương di tích cho đám người tô phổ. Nàng cũng trực tiếp nói luôn mục đích của nàng với Hoa Huy, nàng muốn chiếm lấy cao xương mê cung làm tổng đà của nhất phẩm đường. Hoa Huy cũng tính là thông minh, Lý Thu Thủy nói đến đây liền lập tức vâng mệnh làm theo. Đám người tô lộ khắc cùng xa nhĩ khố vốn hận chết Hoa Huy nhưng mà lại kiêng kỵ vỏ công của Hoa Huy. Thêm vào Lý Văn Tú đang ở bên cạnh Hoa Huy nên cũng không dám làm gì, chỉ nghe hắn kể lại về cao xương di tích. Hoa Huy bản thân giả vờ trọng thương sắp chết. Buông bỏ đồ đao, hắn thậm chí còn tận tâm diễn đến mức thỉnh thoảng ho ra một búng máu. Sau khi vì đám người tô phổ giang giải về cao xương di tích, lại ngủ ý để cho di hồn người cao xương được yên nghỉ, hy vọng không ai tiến vào cao xương di tích liền trực tiếp phun ra máu tươi rồi ngất lịp. Lý Văn Tú liền mang hoa huy đi chôn cất, trước khi đi nàng không quên từ xa xa nhìn bóng lưng tô phổ biến mất, trong ánh mắt ngập tràn cảm xúc phức tạp. Lý Văn Tú nhìn theo đoàn người cấp tát khắc rời đi liền thở dài một hơi, sau đó Hoa Huy thì thần kỳ sống lại, Lý Thu Thủy cũng hiện thân. Đối với Hoa Huy đi bên cạnh, Lý Thu Thủy thực sự có chút phiền nhưng mà nàng cũng không tiện xử lý hắn, dẫu sao cũng có A Tú ở bên cạnh. Muốn thăm dò cao xương di tích lần thứ hai, nhất định phải không có mặt kẻ này, hơn nữa kẻ này cũng phải đi xa. Lý Thu Thủy rất nhanh truyền lệnh, nói Hoa Huy trở về Tây Hạ. Giúp nàng triệu tập Tây Hạ nhất phẩm đường Hoa Huy đối với lời Lý Thu Thủy nói căn bản không dám phản kháng Lập tức rời đi Dĩ nhiên Hoa Huy một đời này cũng đừng mong đi đến được Tây Hạ Hoa Huy cảm thấy thương thế mình rất tốt Phi thường tốt Gần như khỏi hắn vậy Từ sự sùng bái với Lý Thu Thủy Hắn cũng không nghĩ bất cứ thứ gì Nhưng mà Hoa Huy không biết hắn còn sống là nhờ bắc Minh chân khí duy trì Đợi bắc Minh chân khí tan hết Hắn chắc chắn phải chết Cử Hoa Huy tiến về Tây Hạ Lý Thu Thủy căn bản không sợ đánh rắn động cỏ Hoa Huy tuyệt không về được hơn nữa Bằng cách này lại càng không sợ A Tú đau lòng Sau này tìm bừa một lý do hợp thức hóa cái chết của Hoa Huy Tất cả đều dễ dàng Hoa Huy rời đi hai ngày Lý Thu Thủy mới lại dẫn Lý Văn Tú tiến nhập mê cung Tiến về tảng đá trung tâm cao xương di tích Lý Thu Thủy đứng trước tảng đá Trực tiếp đánh ra một trường một trưởng của nàng làm toàn bộ bia đá nổ tung, đá bắn tung tóe bất quá không ai ngờ trong tấm bia đá này dĩ nhiên còn tồn tại một tấm bia đá nhỏ hơn. Tấm bia đá kia toàn bộ làm bằng đá thạch anh sáng loáng, nó vừa hiện ra lập tức chiếu sáng cả không gian di tích xung quanh. Lý Thu Thủy trầm ngâm một chút nhìn tấm bia đá này, ngoại trừ việc nó làm bằng thạch anh trắng ra thì cũng không có bất cứ thứ gì đặc biệt. Ở bên cạnh nàng, Lý Văn Tú không khỏi tò mò hỏi. Sư phụ, tấm bia đá này, rốt cuộc ẩn giấu huyền cơ gì? Lý Thu Thủy cũng là giờ khóc giờ cười. Nàng vốn nghĩ tấm bia đá này sẽ có chỉ dẫn nào đó nhưng căn bản một chút cũng không. Thế còn biết làm sao? Phái tiêu giao bọn họ mạnh đương nhiên mạnh bất quá kiêu ngạo không thua ai. Chuyên gia đóng vai cao nhân, đóng mãi thành nghiện. Cái này là tất xấu cố hữu của tiêu giao phái, cho dù là Lý Thu Thủy cũng không thoát được, trước kia nàng một mực nói cứ như nắm chắc tất cả trong tay, hiện giờ lại không biết làm cái gì, nếu nói thật với Lý Văn Tú không phải quá mất mặt sao. Lý Thu Thủy trên mặt không có biểu tình, nàng khẽ ngửa cổ lên nhìn trần nhà làm như đang quan sát sự tình gì ghê gở hớm lắm. Thật ra lý do duy nhất khiến nàng nhìn trần nhà chỉ vì những bức tường xung quanh nàng đã nhìn không ít lần mà thôi. Tuy nhiên ngay lập tức nàng phát hiện ra dị tượng trên trần nhà. Quả thực có vấn đề. Nàng lại nhìn xuống khối thạch anh trắng, lại ngửa cổ nhìn lên trên nhà. Cứ làm thế vài lần sau đó không khỏi bật cười. Văn Tú, chúng ta qua đêm ở đây, ngày mai tính tiếp. Văn Tú dĩ nhiên tin tưởng sư phụ. Thế là hai sư trò lại ở bên trong cao xương di tích. Một đêm, ban đêm văn tú đang say ngủ liền bị Lý Thu Thủy khẽ đánh thức. Nàng dùng hai tay xoa xoa mắt mình. Sau đó tính mở miệng hỏi sư phụ nhưng hình ảnh tiếp theo rất nhanh làm nàng. Không biết nói gì. Chỉ thấy trên trần nhà một tia sáng chiếu thẳng xuống. Chiếu đúng vị trí khối thạch anh trắng. Thạch anh nhận được tia sáng liền phản chiếu tia sáng đến một bức tường. Bức tường này thoạt nhìn rất bình thường có điều Lý Thu Thủy cũng không tin nó không có huyền cơ. Lý Thu Thủy cùng Lý Văn Tú đến trước bức tường, ánh mắt nàng trầm ngâm, tia sáng chiếu vào đây đã nói nàng đi đúng đường nhưng cái bức tường này rốt cuộc ẩn giấu cái gì? Với kinh nghiệm của nàng, hoặc là bức tường có cơ quan ẩn mật hoặc là bức tường có chỉ dẫn đến địa điểm kế tiếp, nàng liền lấy ra một tấm khăn. Tiếp theo trong ánh mắt không thể tưởng tượng của Lý Văn tu Lý Thu Thủy đưa một tay còn lại ra, từ tay của nàng từng tầng hàng băng ngưng kết lại. Hư không tạo vật, đây là hư không tạo vật trong truyền thuyết. Dĩ nhiên cái này độ khó cũng không phải quá lớn, dù gì thiên sơn đồng mổ cũng làm được, Lý Thu Thủy hiện tại có gì mà không làm được. Chỉ là ngưng kết âm nhu nội lực lại thành băng mà thôi. Đối với người chuyên đi theo đường âm nhu như nàng mà nói Việc này dễ vô cùng Độ khó còn ít hơn thiên sơn đồng mũ nhiều Dùng băng hệ lực lượng tẩm ướt chiếc khăn Nàng thản nhiên đưa nó cho Lý Văn Tú A Tú Giúp sư phụ lau bức tường này A Tú ngoan ngoãn gật đầu bước lên Trong lòng liền giờ khóc giờ cười Nàng sống bên cạnh sư phụ đủ lâu để biết Sư phụ phi thường thích sạch sẽ Ít nhất công việc lau chùi thế này nàng sẽ không làm. Quả nhiên Lý Thu Thủy có chút chán ghét bụi bẩn, nàng lập tức chuyển thân lướt ra ngoài phải đến 10 mét, yên lặng nhìn Lý Văn Tú làm việc. Những bức tường trong cao xương di tích đều đã phải trải qua cả ngàn năm không có eo eo chùi. Bụi bẩn vô cùng, một tấm khăn căn bản không thể lai like được bất quá nếu chỉ lau phần diện tích nhỏ bị ánh sáng phản chiếu vào thì vẫn là dễ dàng. Từng tầng từng tầng bụi bị bóc ra, Lý Thu Thủy mới lại chuyển thân mà đến, nhìn bức tường kia ánh khẽ hít lại. Nàng ban đầu đưa tay ra suy nghĩ tương đối ngây thơ, thực sự muốn ấn vào xem có cơ quan hay không. Rất tiếc nàng ấn vào chỉ là tường, sẽ không có cơ quan. Lý Thu Thủy hơi hơi nhíu mày, nàng bắt đầu dùng cả năm ngón tay khẽ cảm nhận tấm bia đá này, rốt cuộc ánh mắt dần dần lại sáng lên, thu tay thành quyền. Dùng quyền ấn nhẹ vào tường, nàng thực sự không dám tung một quyền toàn lực, chỉ sợ hủy luôn bức tường này. Nàng hiện tại chỉ dám đơn thuần dùng nội lực công kích, phi thường cẩn thận. Theo động tác của nàng, một lớp tường lại bị đánh bật ra, không ngờ bên trong cũng là đá thạch anh. Lý Thu Thủy vội lùi lại, theo nàng lùi lại tia sáng phản chiếu lại tiếp tục bị điều hướng, lần này chuyển thẳng đến một cây cột đá. Lý Thu Thủy sắc mặt khẽ cau lại. Nàng nhìn nhìn Lý Văn Tú một chút, Lý Văn Tú chỉ có thể chịu mệnh thở dài, đưa tay ra xé lấy vạt áo của mình. Dĩ nhiên quần áo của Lý Văn Tú phi thường nghiêm cẩn, đây là dạng trang phục đi trong sa mạc của người hồi, chỉ hận không thể che kín toàn thân, nào có hở hang gì. Nàng có xé thêm vài miếng vải chỉ sợ cũng không hở một phần da, một phần thịt. Quen việc dễ làm, Lý Văn Tú lại đến lau bụi bẩn trên cây cột kia. Lần này Lý Thu Thủy tiến đến quan sát, chỉ chạm chạm một chút, nàng lập tức lựa chọn tiếp tục đánh nát bề mặt của nó có điều bên trong cột đá này cũng không phải có thạch anh. Phần ánh sáng mặt trăng chiếu vào bị Lý Thu Thủy hoàn toàn đánh nát, sau đó bên trong lộ ra một cái hốc. Lý Thu Thủy nhìn cái hốc này, sắc mặt rốt cuộc trở nên cực kỳ vui vẻ, nàng đưa tay vào sau đó nhẹ ấn. Bên trong hốc có cơ quan chỉ nghe cạch một tiếng sau đó lý thu thủy lập tức bước lùi lại thậm chí còn cầm lấy tay văn tú cái cột đá này dĩ nhiên nhẹ xoay mà nó xoay thì cả tấn bụi đổ xuống toàn bộ không gian ngập tràn khói bụi lý thu thủy lập tức vận bắc minh chân khí thành vòng bảo hộ sinh sinh ngăn cản toàn bộ đám bụi này sắc mặt không khỏi cau lại rốt cuộc khi mà khói bụi tán đi nàng cùng lý văn tú đều trở nên tương đối kích động Cột đá này dĩ nhiên mở ra, lộ ra một cầu thang tối đen. Lý Thu Thủy lần này không cần nói gì, Lý Văn Tú đã châm một cây đuốc. Hai người chậm rãi tiến xuống địa cung bên dưới. Địa cung bên dưới chỉ sợ đã ngàn năm không có ai tiến vào hơn nữa nằm sâu dưới lòng đất cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo âm u mà đáng sợ. Nếu không phải có Lý Thu Thủy ở bên, Lý Văn Tú hiện nay trái tim nhỏ đã sớm nhảy loạn. Cái cảm giác âm u này thực sự làm nàng sợ hãi Dưới ánh sáng của ngọn đuốc Lý Thu Thủy rốt cuộc thở vào một hơi Nàng rốt cuộc đoán không sai Đây mới thực sự là cao xương mê cung Lần này thực sự đào được bảo Lý Thu Thủy nói xong dõi mắt mà nhìn Nơi này cũng không giống phần kiến trúc phía trên Phía trên kiến trúc rõ ràng xây theo dạng cung điện Còn nơi đây chỉ là thạch thất Một hành lang dài với rất nhiều căn phòng nhỏ Lý Văn Tú đi sau lưng Lý Thu Thủy, nàng dõi mắt nhìn theo sư phụ, tay cầm bó đuốc, nàng lúc này bỗng có chút cảm giác lạ thường. Sư phụ, không khí ở đây. Lý Thu Thủy không đợi nàng nói hết liền gật đầu. Không khí ở đây thật ẩm, chỉ sợ. Bên dưới nữa còn có mạch nước ngầm, cửa vào của cao xương mê cung không chỉ có một. Lý Thu Thủy cũng không để ý lắm đến cái mạch nước ngầm kia. Nàng trực tiếp mở ra một căn phòng, căn phòng này bên trên có ghi chữ nhưng là chữ cổ cao xương quốc, loại chữ này Lý Thu Thủy xin chịu. Tấm cửa sắt đã hoen ố trực tiếp mở ra, từng tiếng kít vang lên lạnh cả sống lưng. Khi căn phòng này toàn bộ mở ra, một thứ ánh sáng trói lòa xuất hiện, ánh sáng của Hoàng Kim. Bên trong căn phòng dĩ nhiên phủ đầy vàng, toàn bộ đều là những đồng tiền vàng chất thành núi. Lý Văn Tú thực sự không có khái niệm về tiền tài vật chất, nàng chưa từng quan tâm đến mấy thứ này ấy vậy mà nhìn núi vàng này cũng không khỏi há hốc miệng. Trời ạ, nhiều, nhiều vàng quá. Lý Thu Thủy cười cười không nói, nàng bắt đầu nhìn hết cái hành lang này một lượt, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc. Nàng biết hành lang này nơi đâu cũng là vàng dòng bạc trắng, là tài nguyên của Cao Sương Quốc nhưng mà có một thứ... Tuyệt đối không dễ nhìn, trong địa cung này chỉ sợ có rất nhiều xác chết, chết vô cùng tàn nhẫn. Điều này nàng cũng không nói với Lý Văn Tu nàng cũng không lạ gì vô chúa đương thời, tính ra chính bản thân nàng cũng là vô là chua. Địa cung này được xây dựng xong, không cần phải nói cũng biết toàn bộ những người tham gia xây dựng nó đều phải chết. Chỉ có như thế mới bảo đảm an toàn cho Cúc Văn Thái cùng toàn bộ hoàng thất. Đảm bảo hầu quân tập chắc chắn không thể tìm ra bọn họ Lý Thu Thủy cùng Lý Văn Tú tiếp tục di chuyển trong hành lang Một đường nhìn qua tất cả các gian phòng Trong mật thất này có tổng cộng 10 gian phòng chứa đồ Bên trong tất cả đều phụ kín hoàng kim tài bảo Gần như 70% quốc khố cao xương quốc đều đang ở nơi đây Thực sự nhìn lóa cả mắt Ngoại trừ 10 gian phòng chứa đầy của cải Trong mật thất dĩ nhiên còn một cầu thang đi xuống Bên dưới cầu thang này cũng là một gian mật thất khác nhưng chỉ vèn vẹn có sáu căn phòng hơn nữa cũng không phải xây dựng theo dạng hành lang. Gần như xây theo kiến trúc sinh hoạt bình thường, đây chính là nơi Cúc Văn Thái cùng Hoàng Thất Sinh sống nếu tiến vào cao xương di tích. Dĩ nhiên đây chỉ là lý thuyết mà thôi, Cúc Văn Thái cũng không có phúc mà đến được đây. Những căn phòng này được chế tác phi thường tinh xảo có điều đồ đặc đã cũ nát cả. Nhìn đống đồ đạc này toàn bộ đều là của người cao xương nhưng hầu hết đều phá không thành hình, không có cái gì đáng để quan sát. Lý Thu Thủy lúc này đương nhiên không có dừng lại, nàng liền muốn đi thông toàn bộ cao xương di tích này. Đường xuống của cao xương di tích chắc chắn không phải là con đường Lý Thu Thủy đi xuống, con đường nàng đi xuống căn bản chưa có ai đi qua, cột đá còn chưa bị phá, ai có thể đi qua. Cái này chứng minh còn có một con đường khác. Lý Thu Thủy hoài nghi con đường thứ hai tiến vào cao xương di tích là đường Thủy. Nàng cùng Lý Văn Tú lại trở ngược lại lên khu vực bên trên nơi cất chứa kho báo cao xương quốc. Sau đó bắt đầu đi dọc hành lang, đi đến cuối con đường. Quả nhiên càng đi không khí càng ẩm thấp, tốc độ Lý Thu Thủy cũng bắt đầu chậm lại. Cuối hàng lang này cũng có một cầu thang bằng đá, bước xuống cầu thang bằng đá. Không ngờ lại là một động thiên khác, một thế giới khác. Xung quanh không có dấu hiệu kiến trúc của con người. Đây tuyệt đối là không gian tự nhiên mà thành hình. Trước mặt Lý Thu Thủy cùng Lý Văn Tú là một hồ nước lớn, mặt nước mát lạnh trong suốt. Cái động thiên này thực sự giống với một hang động chứa đầy nước vậy. Bên trên cùng còn không thiếu thạch nhũ thành hình. Nhìn thấy cái khu vực này. Lý Thu Thủy rốt cuộc cũng biết cao xương di tích chỉ sợ không phải xây trong ngày một ngày hai Từ lúc hầu quân tập đến tấn công cao xương quốc bản thân quốc văn thái mới muốn xây dựng cao xương di tích. Đừng nói là sức người cho dù thánh thần cũng chưa chắc đã xây dựng kịp. Lý Thu Thủy hoài nghi nơi này vốn là do các đời cao xương hoàng đế trước xây dựng. Sau đến thời quốc văn thái, hắn bắt đầu mở rộng, tiếp tục xây thêm tầng bên ngoài của cao xương di tích. Cúc Văn Thái vốn sợ chết, hắn sợ hầu quan tập tìm được cao xương di tích liền giết vào. Sau đó toàn bộ tài bảo cao xương quốc tích góp đời này qua đời khác sẽ bị nhà đường cướp mất liền bắt đầu xây dựng một tòa di tích khác đè lên. Tiếp theo bắt đầu nhét một phần bảo khố vào bên trong hòng qua mắt hầu quân tập. Hầu quân tập năm đó đúng là bị lừa. Lý Thu Thủy thở ra một hơi lại nhìn hồ nước này, trong lòng không khỏi bội phục người cao xương quốc so với cao Xương Quốc thì Tây Hà Quốc của nàng thật sự khó mà so sánh được cao xương Quốc dù sao đã truyền thừa chín đời tích góp của nó thực sự phải nói là viễn siêu Tây hạ nàng lúc này liền rút lại lời nói lúc trước chỉ bằng cái công trình cao xương di tích này Tây Hà khó lòng bì được cao xương về phần công tượng xây dựng nên cao xương di tích lúc trước Lý Thu Thủy nghĩ bọn họ bị giết tập trung trong một căn phòng nào đó nhưng hiện tại nàng liền chắc chắn đám công tượng này bị dìm chết xác chết toàn bộ đều dưới đáy hồ trong suốt này quan sát hồ nước lớn một lúc Lý Thu Thủy cuối cùng vẫn quyết định rời đi chuyến đi thăm dò cao xương di tích vậy liền đủ rồi nàng không có thuyền không thể biết hồ nước này dẫn đến đâu nàng sợ nhất đây là một mạch nước ngầm Có thể ngàn năm trước ngoài kia còn có một cái hồ lớn thông xuống đây nhưng mà ngàn năm sau thì chưa chắc. Nơi này là đại sa mạc qua bích, gậu bi, ngàn năm trải qua. Việc cát che lấp nguyên cả một hồ nước cũng chẳng phải chuyện gì khó hiểu. Nếu nơi này thực sự là hồ nước ngầm nói rõ một cửa vào khác liền bị che lấp, bị hoàn toàn bịt kín. Nàng vươn vai một chút. Suy đoán của nàng Thủy Trung chỉ là suy đoán nhưng mà nàng hiện tại lời đi xác thực Việc xác thực vẫn là để nam nhân của mình đến làm thì hơn Lý Thu Thủy ánh mắt quay lại nhìn Lý Văn Tú Nàng khẽ cười a Tú, sư phụ ở bên cạnh con cũng gần nửa tháng Con vẫn chưa biết tên Vi Sư Ta cũng họ Lý, gọi là Lý Thu Thủy Là tiêu giao phái tam đệ tử Nay ta chính thức thu con làm đệ tử Con liền là đệ tử đời thứ ba của tiêu giao phái. Trên ta còn có một sư tỷ cùng một sư vinh. Sư tỷ đời này không thu đệ tử. Sư vinh. Coi như thu hai cái đệ tử. Coi như hai kẻ đó là sư vinh của ngươi. Bất quá tiêu giao phái chúng ta có chút chuyện xưa. Nếu ngươi một ngày gặp được mấy sư vinh kia. Cứ giết cho nhẹ nợ. Lý thu thủy nói một câu này mang theo sát khí. Thậm chí làm Lý văn tú run lên. Nàng không hiểu gì cả Việc của tiêu giao phái Thực sự phi thường rắc rối Cũng phi thường khó hiểu Thấy sắc mặt Lý Văn Tú có chút đờ ra Lý Thu Thủy khẽ cười Nhẹ vỗ đầu nàng Nhà đầu ngốc Nghĩ nhiều làm gì Nghe theo lời sư phụ không phải tốt sao Được rồi Việc lớn đã làm xong Chúng ta rời đi thôi Từ nay ta chính thức truyền thủ võ công công cho ngươi Lý Văn Tú ánh mắt trước động nhìn Lý Thu Thủy, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Vậy chúng ta tiếp theo muốn đi đâu? Lý Thu Thủy nghĩ nghĩ một chút, khóe miệng cong lên, đi thiên sơn. Thế giới này thực sự chơi vui, thực sự làm Lý Thu Thủy cực độ hào hứng. Nếu đã như vậy nàng liền mặc kệ tên kia. Nàng là Lý Thu Thủy, là Ngọc Diện Tu La. Lý Thu Thủy, nàng lúc này liền muốn đi chơi, đợi nàng mệt rồi. Nàng liền sẽ đi tìm hắn Dù sao nàng cũng vì hắn đoạt được một tòa bảo khố, Hắn cũng không thể trách nàng đi Nếu hắn trách nàng Nàng liền đánh hắn bất quả Đại khái vẫn là đánh không lại Nghĩ đến vô song Lý Thu Thủy cũng không biết làm sao Võ công của nàng trong quãng thời gian 2 năm kia Có thể nói là ngày đi ngàn dặm Nhưng mà vô song phải gọi là ngày đi vạn dặm Quyển 3 chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com chương 15 Phượng Hoàng đất Miêu Cương 1 Vô song thân ở Miêu Cương. Hắn dĩ nhiên không biết Lý Thu Thủy cùng Mai Siêu Phong gặp phải cái gì hơn nữa. Hai người này cũng là hai người mà hắn bớt lo lắng nhất, đặc biệt là Lý Thu Thủy.